Vì thế Tà Quân Tập 218 Ngày lúc này, trong lòng miêu Kinh Vân dâng lên cảm giác chỉ muốn tát tên tiểu tử không biết điều này một cái. Cho nên, mặt ta không nhanh không chậm, nói tiếp. Nếu là Phủ Chúa Đại Nhân muốn khuyên bảo tà, định thê tái giả, thì ngài không cần mở miệng nữa, chỉ sợ đến nghi thức đến hồn, cũng khó thực hiện được. Nói xong, khuôn mặt ta biểm cười, ngấn đầu nhìn miêu Kinh Vân, ánh mắt hắn như muốn nói rõ. Chuyện người tịch toán nhất định không thể làm được, hết thảy đều phải thay đổi theo ý bổn thiêu già. Mặt tiểu tử, theo như ý của người, có vẻ như người đúng là muốn để cháu gái lão phù, tiểu công chúa, phiêu biểu huyển phủ đạm tiếp thất cho người, có phải vậy không? miêu Kinh Vân khó chịu nhìn hẳn, hai mắt lửa giận bốc lên ngụm ngục. phủ chủ nói quá lời rồi, ta cũng không có nói như vậy. Quân mặt ta nhũng vai, sự tình đến mức đầy, thật là ngoài ý muốn, nói thật trước đây. Ta cũng nghĩ sự việc sẽ diễn biến đến mức này rồi. Pháp tình sáng đó, sở dĩ ta nhất quyết tự tuyệt, cũng là bởi vì việc này. Ta không muốn Miêu Cô Nương bị tổn thương, lại càng không muốn bạc đại nội tử, mới quyết định như vậy, nhưng lại không nghĩ tới Miêu Cô Nương vì việc này mà suý chút nữa. Cho nên ta không thể không thay đổi ý định ban đầu. Ta thật sự không thể trơ mắt chứng kiến một nữ tử quốc sắc thiền hường, tuệ chất, lan tâm, bởi vì yêu ta, mà hương tiêu ngọc vẫn. huống chi. Ta đối với miêu cô nương cũng có chút tình cảm, chính vì vậy nên buổi chiều nay ta mới quay lại. Mặt ta nghiêm mặt lại, nhưng ta trở lại, không phải vì sắc đẹp cô nàng, càng không phải vì... Ánh mắt nhìn chăm chăm lên miêu Kinh Vân. Quyền thế của huyện phụ. Vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm như thế nào, dù sao ngươi cũng nên đưa ra một kế hoạch đi. miêu Kinh Vân, tức đến xị khoái, sâu tóc dựng đứng, nhưng cũng không có cách nào khác đối mặt với tên gia hỏa trả ưa cứng cũng không thích mềm này lại thêm cái chỗ dựa vững chắc sau lưng hơn nữa đứa cháu gái nhất mực không phải tên gia hỏa này thì không chịu cưới ai nhìn thấy cháu gái mình lần này ăn quả ớt giày miu kinh vân cũng cảm thấy bản thân mình bất lực ta chỉ có thể hứa một điều rằng ở nhà ta chẳng phân biệt lớn nhỏ mặt ta nhúng nhún vài bất kể là thiên kim tiểu tử hay con gái trụ kể cả nữ tử phong trần Chỉ cần ta thu nhận, bước vào cửa nhà ta, tất cả hết thảy đều có địa vị như nhau, cứ lấy tuổi ra để sân hô tỉ mùi cho xứng, nhưng địa vị thì tuyệt đối không được phân chia. miêu Kinh Vân ngơ ngác há to miệng, thật lâu sau mới trung trung giọng mở miệng nói, lấy tuổi sân tỉ muội là, ý tứ của người là, thề thất của người không chỉ có một hay người, cái này không phải là giật mình, lại càng không phải là chấn động, mà đơn giản là tức giận. Nam tử hán đại trượng phu, tam thề tứ thiếp, bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, tiền bối, cần gì phải ngạc nhiên thế chứ. Mặc tà nói ra một câu chính là mơ ước thiết tha của mọi nam nhân, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sẵn khoái vô cùng. Những lời này tuy chẳng là bước đệm cho bản thân ngày sau, nhưng cũng phải là những lời trái với đường tâm. Miêu Kinh Vân nhất thời lâm vào cảnh chán nặng. Những lời này tất nhiên là lời nói thật. Còn lại giấc bụng trong lòng toàn bộ nam nhân, nhưng kẻ trước mặt, ông đội nữ nhân của mình nói thẳng, nam tử hắn đại trượng phu, tam Tê tứ tiếp là chuyện tường, e rằng vì có quân đại thiếu là người đầu tiên. Thật là không biết xấu hổ mà. Người, tiểu tư người quả thật cực kỳ vô sĩ. Lão gia tử miêu kinh vân, tức giận muốn học bẫu, ngón tay trung chảy chỉ vào quân mạc tà, nhiễm chặt nổi. Người thật là suy tâm vọng tưởng. Ngài nghĩ thế nào? Đó là chuyện của ngài mặt ta khẽ lấp đầu, xin hỏi, Chư phủ đại nhân, ngài có bao nhiêu thệ thiếp? Miêu kinh vân lập tức trợn mắt, liếu lưỡi không thể phản bác. Miêu kinh vân hiện tại vợ lớn vợ nhỏ không ít, qua 500 năm ít nhất cũng bảy tám chục lần làm chú rể, chẳng qua cũng là mối hôn nhân chính trị, là trao đổi lợi ích giữa giới thượng lưu huyện phủ mà thôi. cho nên miêu phủ chúa đối mặt với câu hỏi này cũng không biết trả lời thế nào. Ngươi làm sao có thể đánh động với phủ chúa đại nhân chứ?" Miêu đao lạnh lùng nhìn quân mặt tà trầm giọng quát lớn, "Vì sao không thể?" Mặt tao tỏ vẻ khó hiểu, "Tất cả đều là nam nhân, có cái quái gì không thể nói chứ, ta cũng là bởi việc ngay thẳng mới nói, không phải sao?" "Ngay thẳng à? Chính ngươi ngay thẳng, nhưng cũng nên bớt ngay thẳng một chút đi cho thiên hạ thái bệnh chứ." Miêu Kinh vương trước cuộc cũng chịu không nổi tuôn một bạch, "Cũng do không còn cách nào khác." Vãn bối nguyên là người trên đại lục huyện huyện, có thể nói, loạn lạc quanh năm, báo thủ không ngừng, mỗi một năm, binh lĩnh, chết trên chiến trường cũng hơn ngàn vạn người, mà những người này đại đa số đều là nam nhân, nói cách khác, mỗi một năm, cũng xuất hiện vô số cô nhi quả mẫu, cũng sẽ không hiếm cô gái, vừa đến tuổi trưởng thành, cứ kéo dài như thế, tỷ lệ nam nữ trên thế giới này sớm đã mất cân đối rồi, đây cũng chính là sự tình của cả toàn bộ đại lục. Cũng không phải một bình ai có thể thay đổi, cũng bởi như thế, chỉ cần nam tử hơi chút xuân sắc, cũng sẽ có không ít cô gái đem đồng yêu mến. Nam nhân có chút thực lực, người đẹp bu xung quanh vô số, đó là điểm tất yếu thôi, chẳng lẽ ngài cũng phủ nhận điểm này sao? Mặt ta không chút gường gùng vận nói tiếp. chẳng lẽ nói, ngài ta để cho những cô con gái này chết chạ nơi quê phòng, chứ không để các nàng theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Nhân miêu biêu thân là tiểu công chúa huyển phủ, thân phận như thế nào? Làm sao có thể so với những nữ tử khác? Miêu Kinh Vân hừ một tiếng. Ta đã từng nói, quyền thế huyển phủ đối với ta hoàn toàn vô nghĩa, chẳng khắc đào đám mây bày. Nếu như ngại kiên quyết duy trì ý kiến của mình, bắt ta phải lựa chọn, thì thật lòng ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Mặt ta không chút nhượng bộ, hắn đã nhận ra thương lượng với lão nhân này, thì không biết đến bao giờ mới thông, chẳng bằng dứt khoát một lợi cho xong. Canh ba Nhìn thấy bộ dáng bại hoại của tiểu tử này, miêu Kinh Vân giận đến mức hoa mắt ù tai, hắn, bất thên linh dậm chân, chỉ vào cửa quá tỏ. Ngươi, tên tự tử ngươi, màu màu cút cho ngoài cho ta. Đã vậy thì, vãng bối cáo lùi. Mặt ta nói xăm liền trường mất. Quân mặt ta đã biến mất dạng rồi, bằng ngực miêu Kinh Vân vẫn còn dừng giữ Phật phòng, dây lát sau đột nhiên giơ chân đạp mạnh xuống đất, rồi hét to một tiếng. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái húa sâu không thể đẩy. Miêu đao cùng với Miêu kiếm đứng bên cạnh, chỉ đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng tì tầm. Tên tiểu tử đó bỏ đi thật à? Còn giả được sao? Hắn dám cứ như vậy bỏ đi. Thì hắn đã đi rồi, ngươi không thấy sao? Hắn dám. Đối với kiểu nói qua nói lại không có kết quả này, Miêu kiếm biết, đều chọn cách im lặng. Chuyện đã trình trình trước mắt ngươi, còn hỏi cái chấm gì nữa? Người không thấy viện, nhưng lão tử mệt. Đêm ấy, cao tận Miu Gia bí mật, đề tự thảo luận chuyện này, nhưng cũng chẳng có kết quả gì, bởi vì, phụ thân của Miu Tiểu miêu là Miu Hoàng Vũ vừa đến không nói năng gì, liền lập tung bàn ghế sau đó giận dữ bỏ đi. Quân mặt ta một đường trở về đến phòng ngủ, hoàn toàn sống yên biển lặng. Kỳ thật nếu có lựa chọn, đại thiếu đã không nói như vậy, xem tình hình bây giờ, bỏ rơi Miu Tiểu miêu là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu bắt hắn vứt bỏ những người khác lại càng công thể. Đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc sống cơ bản của quân bạc tà hắn rồi. Nhất quyết không có khả năng lùi bước. Nếu quả thật vấn đề này không giải quyết được, lão tử, chi việt băng, miêu tiểu miêu trốn vào Hồng quân tháp, rồi bỏ của chạy lấy người. Xem các người tìm bằng cách nào. Lão gia hỏa này muốn ta bỏ vợ à? phi, Ta không phải là trần thế mỹ, cái kiểu nghĩ này. Trước nay lão tử chưa từng nghĩ đến, đừng nói là bắt ta phải làm. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tơ mơ sáng, quân mặc ta đã bị kéo ra khỏi chăn ấm, hôm nay là ngày đại thọ 500 tuổi của phụ chủ, nên trời còn chưa sáng thì Miêu gia đã phái người đến thỉnh đại công tử đến dự tiệc. Mà bốn người đã phái đến này cũng chính là người của phụ thân Miêu Tiểu Miêu. Miêu Hoàng Vũ sợ quân mặc ta vì cuộc nói chuyện hôm qua mà hôm nay nổi hứng ngang ngạnh không chịu đến. Lúc ấy không biết hung sự của con gái bệnh sẽ đi về đâu. May mắn là quân mạc tạ cũng không thèm để ý, tự hồ xem như hôm qua căn bản không có xảy ra chuyện gì. Chữa mặt chảy đầu xong, liền đi đến miêu Phủ. Còn đám người tào quốc phong do giữ thân phận nên phải đến trưa, mới qua chút thọ. Thường tiện, vui vẻ một phen, dù sao ở Miêu Phủ, cường giá bậc thánh hoàng cũng coi như là người có chút địa vị. Điều này cũng là hiện nhiên thôi nhưng có một chuyện không thể không nói, sự việc xảy ra ngày hôm qua quả thực đã làm cho bảy quân đệ tạo quốc phong nở mày nở mặt. gặp được bạc đại thiên tài, thì đám người lão tạo vốn đang lo lắng đề phòng đã hoàn toàn thả lỏng. cứ xem đồ đệ ta kìa, ngay cả chủ vũ cũng không có cách gì bắt được hắn, thật là nở mày nở mặt. trước mắt tuy trạng sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng miêu gia đã dân đèn kết hòa, phi thường náo nhiệt. lúc mặt tà đến. Chỉ ngồi ở ngoài sảnh uống trà, mà đã cảm nhận được, toàn thân không tự nhiên. Bởi trong phòng có khoảng, trên dưới, nữ nhân miêu già. Mỗi người hỏi một vấn đề, giống như là muốn điều tra. Tám đợi tổ tâm của hắn, làm cho kẻ luôn nhanh mộm nhanh miệng như mạc tà. Hoàn toàn không trả chống đỡ nổi. Cuối cùng, cung dùng đến kể, cần giải quyết, hung hăng lao ra ngoài. Lúc này mới phát hiện ra, quần áo trên thân đã ướt đẫm. Đối phó với đội quân tóc dài, quả thật so với đại chiến còn muốn vất vả hơn. Khi mặt trời đã lên cao, hạ khách các nơi cũng lục tục kéo đến, có thể nói là liên miên không dứt. miêu gia vốn đã có chút náo nhiệt, giờ lại càng sôi nổi hơn. Vào lúc này, miêu Tiểu miêu trong bộ trang phục lòng lẫy, xuất hiện trước mặt quân mạng tà. Vừa mới nhìn thấy đại thiếu, sắc mặt miêu Tiểu miêu bỗng dâng đỏ lên, hiện nhiên là nghĩ đến cựu nhân này ngày hôm qua đã kinh bạc mình miêu tiểu miêu vốn là tuyệt sắc gia nhân giờ thêm trang phục lộng lẫy càng hiện lên vẻ yểu điệu phong tình vàng chủng kể cả kẻ đã trải qua hai cuộc sống như quân đại thiếu cơ hồ đã thấy qua gia nhân tuyệt sắc thiên hạ cũng không khỏi có chút thất thần tuy rằng trên mặt có khoác một tấm lụa mỏng nhưng chỉ nhìn qua dáng người yểu điệu thước tha đã làm cho những nam nhân trở nên hồn siêu phách lạc. Quân tới sớm, Miêu Tiểu Miêu đi đến trước mặt Quân Mạc Tà, xấu hổ hỏi một câu. Chỉ nói một câu, mà cổ đã đỏ ửn lên. Ừ, tới hỏi sớm một chút. Quân Mạc Tà sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức than thở. Đáng thương cho cả, bị đội quân tóc dài thẩm vấn mấy canh giờ. Quân, chuyện hôm qua ta cũng biết. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên dũng cảm ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong suốt ngân ngấn lệ Nhìn quân mặt ta đầy thâm tình Sao thế? Nàng biết cái gì? Là việc chữ thương à? Chuyện của ông nội Ta là biết Giọng miêu tiểu miêu lại hạ xuống như mũi kêu lẩm bậm nổi Quân Quân yên tâm Ta ta Ta cuối cùng cũng là của quân Càng về sau Giọng nói càng nhỏ đến không thể nghe Nếu không phải đại thiếu có huyện công tình thầm E rằng cũng không nghe trà Nhìn thấy trong mắt gia nhân tràn ngập ý kiện quyết, Mạc Tà đột nhiên nói, yên tâm. Giờ khác này, hắn cũng không biết nói gì để an ủi mới tốt, chỉ có thể tùy tiện an ủi một câu, Miu Tiểu Miu là giống như có được một hứa hẹn lớn nào. Khóe mắt tràn ngập sự phấn khởi, hơi hơi nghiêng đậu, liếc trộm quân mặt Tà. Trong ánh mắt vừa hiện vẻ vui mừng Thẹn thùng, còn mang theo ý thỏa mãn nồng đậm, sự ôm nhu đó tự hồ muốn bao phủ cả người hắn. Tiểu miêu mùi mùi. Đúng lúc này, một âm thanh kinh hỉ vang lên, đánh vỡ bầu không khí riêng của hai người. Một thiếu niên anh tuấn trong bộ áo trắng, mang theo hai tùy tụng, bước nhanh tới, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Miêu tiểu miêu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sát không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Cả người bỗng nhiên, khôi phục lại khí độ, thanh hoa cao quý lúc trước nha đầu này có vẻ chỉ mới có biểu hiện được ngoan ngoãn dị thường trước mặt quân mặt tạ còn đối mặt với người khác, lại không hề lội ra sắc thái khác thường nào. Cái khí chức băng lạnh này đủ khiến người khác khiếp sợ, tâm can cũng muốn đóng băng lại. Tiểu miêu mùi mùi, vì quỳnh đến trễ. Thiếu niên kia mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, đi về phía hai người, nhưng lại tỏ ra không nhìn thấy quân mặt tạ mà lại đi thẳng về phía miêu tiểu miêu. Hôm nay là ngày vui. Tiểu Miu muội thân là chủ nhân chắc là mệt lắm, có cần mài Tiểu Quỳnh đưa muội đi ra ngoài giải sầu không? Miêu Tiểu Miêu thẳng nhiên đáp. Không cần khâu Thế Quynh lo lắng, hôm nay vốn là đại thọ, 500 của ông nội Tiểu Miêu, thân là chủ nhà, quan tâm mọi việc một tí là chuyện nên làm, có gì mà mệt mỏi. Mọi việc Tiểu Miêu được có tính toán, không cần phiền, khâu Thế Quynh lo lắng. Tiểu Miêu mùi muội không sao không sao. Không nên đa lễ như vậy sẽ mất tự nhiên. Chúng ta sớm có tình nghĩa, sao phải khách khí như thế? Không biết vị này là... Vị khâu Tế Quỳnh giống như không nhận ra được trong lời nói của Miêu Tiểu Miêu vẫn lãnh đạm, mà thân tình vẫn khoan hỷ, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi. Nhưng khi nhìn lên mặt quân mặt ta, trong ánh mắt có chút sắc bén. Nhưng khi nhìn thấy bồ dạng không có chút đặc biệt của quân mặt ta, lập tức giảm đi sự đề phòng. Đây là mặt quân già, mặt quân miêu tiểu miêu thẳng nhiên nói chắc hẳn là khâu thế quân hẳn có nghe qua quân dạ, mùi giới thiệu với quân vì này là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất tướng việt của khâu gia khâu bằng nàng giới thiệu mặt quân già cho khâu bằng thì giọng nói đối với khâu bằng cực kỳ lãnh đạm nhưng đến khi giới thiệu khâu bằng cho mặt quân dạ thì thân sắc lại ôm dù khẩu khí lại hết sức mềm mại mặt khác khẩu khí bên trong lời nói cũng phân biệt rõ ràng với khâu bằng Thì xưng hô là khâu gia Tuấn Kiệt Khâu Thế Quỳnh Cực kỳ khát xáo Dòng đều cũng cực kỳ lãnh đạm Nhưng khi xưng hô với mặt quân dạ Lại gọi thẳng kỳ danh quân dạ Khâu khí gần cửi rất nhiều Lại càng có ý ý lại Sự cách biệt này Tin rằng chỉ cần không phải kẻ ngu nhất Đều có thể nhìn ra được Huống chi là vị nhân tài kỳ xuất tính Kiệt Khâu gia này Khâu bằng yên lặng nhìn miêu Tiểu miêu Lại nhìn quân mặt tà Sắc mặt dần dần trở nên khó gọi Nhưng vẫn miễn cưỡng cười chấp tay. Thị tra quân đại chính là người gần đây, nối danh ở huyện phủ, khuất nhục quân đệ, chiến gia. Tiếp tục phế đi kẻ có được thể chất kỳ ảo của cố già cố phi vũ, mặt quân già mặt công tử, tại hạ khâu thế, khâu bằng, hữu lễ. Khâu quân hữu lễ. Mặt ta thẳng nhiên đáp lại. Khâu bằng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm giác nóng lên nổi. Tiểu yêu bùi mùi, phi quân có mấy câu muốn nói với một mình bùi. Không biết có được không. Vừa nói vừa nhìn về phía quân đại thiếu, dường như muốn nói, còn không đi, không nghe thấy chúng ta có lợi triền muốn nói sao? Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nói, "Việc gì mà phải sợ người khác biết chứ, Khâu Thế Huynh cứ nói ngay tại đây đi, quân dạ cũng không phải người ngoài, không sao cả." Quân dạ cũng không phải người ngoài, những lời này như một cây kim sắc bén đâm thật sâu vào trái tim Khâu Bằng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giống như không được khống chế kịch liệt trung chảy. Khâu bằng và Miêu Tiểu Miêu cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau. Khâu bằng nhiều hơn Miêu Tiểu Miêu 3 tuổi, ái mộ Miêu Tiểu Miêu đã lâu, nhưng Miêu Tiểu Miêu đối với hắn lại lạnh lùng, nhưng hắn lại không quan tâm, cứ nghĩ là cô gái này cương trực, chỉ cần mình cố gắng thì Miêu Tiểu Miêu tự nhiên sẽ là người của mình, cho nên không có chút nào buông tha. Cho dù có cường địch như chí Ngọc Thuần cũng chưa từng nhục chỉ. Nhưng hôm nay, mắt thấy nạn đối với mình vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng khi đối với mặt quân dạ lại thân thiết lộ ra vẻ hiện thục, điều đó vốn là điều khâu bằng tha thiết mơ ước, lại thủy chung chưa từng đoạt được, hiện giờ lại xuất hiện trên người người này. Giờ này khắc này, quân bằng chỉ cảm thấy trong tim như bị xé ra thành hai máu chảy đầm đìa. Hắn đột nhiên ngẩn đầu, nhìn quân mặt tà, ánh mắt lộ ra vẻ thống hận, trầm giọng nói. Mặt quân dạ hay cho một người có được không linh thể chất. Nhưng nếu ngươi ở phiêu biểu huyển phủ mà dám làm săn làm bậy, bốn công tử nhất định công tha cho ngươi. Mặt ta nhíu mày, người này bị làm sao vậy? Nói năng lộn xộn đung tùng, ngươi chính là nơi đây gan tuộn. Sao lại nói ta làm săn làm bậy? Hơn nữa, nếu ta thật sự muốn làm, với trình độ của người, mà muốn làm đối thủ của ta, tự xem xem ngươi cơ xứng không. Cái độ không biết xấu hổ, dám cùng với lão tử giành nữ nhân. Trở về luyện thêm ba ngàn năm đi. Đối mặt với loại khen tuôn này, khuôn mặt ta luôn cảm thấy rất nhạt nhẽo. Ở nhà hắn còn có quảng thanh hạng, đọc cô tiểu nghệ, mai tuyết yên đang đợi. Cả ba người không ai không phải là tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng cái loại tranh đoạt tình nhân như vậy vẫn chưa xảy ra. Hắn xem hành vi dạng này. Chỉ là trò của tiểu hai tử đôi ba tuổi, nhàm chán hết sức, nên mấy chuyện này hắn cũng không muốn để ý đến. Khâu bằng, lời của người là có ý gì? Chẳng lẽ là thọ yến của miêu phủ ta làm giảm uy phong của đại thiếu gia khâu gia ngư sao? Mặt ta còn chưa nói gì, thì miêu tiểu miêu đã phẫn nộ đứng lên. Tiểu miêu mùi mùi, muội không hiểu thoái đợi thế nào, không biết thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Vì mặt quân này vừa đến huyện phủ không lâu, ai biết hắn là hạ người gì, vào huyện phủ, với mục đích gì, mùi ngàn lần đừng bị hắn lừa gạt. Khuôn mặt cứng mỹ của khâu bằng cứ chút thâm độc nói tiếp. Tiểu miêu mùi mùi. Mùi nên cẩn thận. Ta chưa hiểu sự đời, thận trọng hay không bắt mới gì đến người. Còn nữa, xin khâu Thế Quỳnh đừng có luôn miệng gọi ta là Tiểu miêu bụi mùi, mùi. Chúng ta cùng lắm chỉ là giao tình bình thường, khâu Thế Quỳnh cứ gọi ta là Thế Mùi là được rồi. Mưu Tiểu miêu giận chung người, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên rồi. Đâu còn tâm tình mà nói chuyện khách sáo xã giao gì với khâu bằng nữa. Cái tên ghê tởm kìa, dám không kiên nể gì mà vu cáo quân dạ của ta. Ta. Ta cũng không lo đến chuyện hắn bắt nạt ta đâu, đáng tiếc là ngay cả lừa ta, hắn cũng không muốn. Nếu hôm nay không phải thọ yến của gia già, miêu Tiểu miêu đã không thể kiềm chế mà xuất tủ đánh cho hắn mù trận. Quả thật đáng giận. khuôn mặt ta khẽ nở nụ cười nghiêng đậu, nhìn khâu bằng với vẻ thích thú nói. Câu đại công tử nói như vậy, có phải là ám chỉ khâu gia các người đang điều tra tại hạ? câu bằng nghe vậy hơi cưng lại nhưng liền lập tức cười lạnh nổi. Đã là vạn thì không sợ lửa, nếu không làm gì trái với lượng tầm thì sợ gì điều tra. Hắn trăm ngàn lần có thể ngờ được người này tài trí như vậy chỉ bằng một câu nói của mình đã suy đoán được gia tộc của mình đang điều tra hắn. Nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn cũng có thể trốn tránh nữa, nói tiếp. Tiểu miêu bụi mùi, mùi, mùi bình tĩnh đã, chờ khi điều tra xong rồi, nói cũng không muộn ngươi lập tức biến đi cho ta, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, càng không muốn nói chuyện với người, cũng không muốn kết quả điều tra gì của khâu gia các người nữa. mà này lỗ tai cũng ngươi điếc hả? ta đã bảo không được gọi ta là tiểu miêu mũi mũi nữa. miêu tiểu miêu lửa giận bừng bừng dậm chân quát to. mặt quân dạ, nếu ngươi dám làm điều gì xấu xa với tiểu miêu muội mũi của ta, coi chừng các bạn nhỏ của người đấy. nghe miêu tiểu miêu hạ lệnh trục khách, khâu bạn biến sắc, chân mắt nhìn quân mặt tạ, gần từng chữ một sau đó hắn say người chuẩn bị rời đi tính mạng của ta khuôn mặt ta cúi đầu đổi để mắt chợt hiện lên một tia sắc khí khuôn mặt ta chưa bao giờ tranh đoạt tình nhân nhưng hắn sẽ giết người bị tiểu tử này uy hiếp làm cho sắc khí trong lòng quân đại thiếu đại thịnh đúng lúc này lại có bốn năm người thanh niên cười nói đi tới trong đó có một người nói à nguyên lai tiểu mi muội muội cùng với khâu quên ở đây Xem ra chúng ta không có tìm sai chỗ rồi." Khâu Bằng lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn người đang đi tới, đột nhiên đảo mắt, vừa cười khổ vừa lên tiếng nói, "Mấy người các ngươi còn đến đây làm gì? Trong lòng Tiểu Miêu muội muội đã có đối tượng rồi, cho dù các ngươi hao tâm tổn trí vậy đi chăng nữa, cũng là phía công thôi, các ngươi chậm chân rồi. Cho dù có cạnh tranh công bằng đi chăng nữa, đám người các ngươi nghĩ bản thân mình có thể so được với người có không linh thể chất, Tiền đồ sáng sủa nhất của Huyền phủ." Mặt quân giả, mặt đại công tử để sao? Từ xưa đến nay khi tình địch tụ lại một chỗ đều đã tranh giành cấu xé lẫn nhậu chẳng ai nhường ai. Đúng trước khi nhìn thấy bọn chúng, câu bằng đều bóp chát một phần, nhưng sự tình hôm nay là thật sự không giống bình thường chút nào. Cũng không có gì kỳ quái, bọn họ có chung một đối thủ, một đối thủ cực kỳ hung hãn. mặt quân giả. Trong truyền thuyết, không linh thể chất chỉ có thể xuất hiện trên nhân tài hiếm hoài, tài huyển phủ bốn nam gã thanh niên nghe vậy liền ngẩn ca, từng ánh mắt lạnh lùng như điện, chát lạnh dị thường nhìn về phía quân mặc tạ đang đứng cạnh Miêu Tiểu Miêu. Một tên trong đám đó trầm trải mở miệng nói. Tiểu Miêu mùi mùi, vị này chính là trong lòng Miêu Tiểu Miêu tức giận vô cùng, nhưng lập tức áp chế lại giới thiệu thêm lần nữa. Mới vừa nghe được một câu, trăm ngoài của khâu bằng Miêu Tiểu Miêu tức thì nổ phổi. Trước đây ta quá thật khờ dại đến thế nào, nhưng như thế nào là không phát hiện bộ mặt thật của vị khâu thế huynh này. Chiến thành phòng đã như thế, khâu bằng cũng như vậy. Mặt ta nhìn khâu bằng, nhưng trong lòng sớm đã loại bỏ hắn ra khỏi hàng ngũ đối thủ của mình. Lòng dạ như vậy, bản thân mình còn có tâm tư đùa dưỡng với hắn thì thật sự là quá tự hạ thấp mình mà. Căn bản, chẳng đáng một xù, có gì thì thuận tay giết chết cho xong. Thì ra các hại là người không lĩnh thể chất, dân chấn huyển phủ gần đây, mặt quân dạ, mặt quỳnh. Thiếu niên đó hứng hở cười. Tại hại là Lý Gia, Lý Tinh Nguyệt. Tại hại là Mạnh Gia, Mạnh Hiền nhau. Tại hại là Trương Gia, Trương Khải Thư. Tại hại là Vân Gia, Vân Tiêu. Bốn người cùng xưng tên, rồi đồng thời thi lệ. Cùng lúc đó, Lý Tinh Nguyệt cười ha ha nói, xem trà, ta lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ à, mặt quỳnh. Đúng là người đã hại nhóm quân để chúng ta thật khổ. Ánh mắt mặt quân ta chợt lẻ, miệng cười nói, sao lại thế, Lý Quân nói vậy là không đúng rồi, ta vốn đâu phải là đối thủ của các người. Đối thủ của các người đến cho đến bây giờ cũng chỉ là do miêu cô nương toàn lực lựa chọn mà thôi, mọi việc đều nằm trong tay nạn, chuyện này có vẻ không có quan hệ gì đến ta. Ha <cười> ha, lời mặt quân trước coi lý, nói không sai. Lý Tinh Nguyệt vỗ tay cười to. Lời ấy của Mặt Quỳnh, tuy có ý chữa sạch mọi hiểm ghi cho mình, nhưng lại là lời nói thật. Chúng ta tranh chấp thật ra, lại thành chuyện cười cho miêu cô đường. Mặt Quỳnh một lời đã đánh thức, đám hệ chúng ta rồi. Vài người đứng bên ngoài, cũng khẽ nở nụ cười, quân mặt ta âm thầm cảm thấy kỳ quái. Mấy người này thật nhìn rất có trí tuệ, ít nhất cũng có chút thông minh, không thể nào lại tự nhận mình là đồ bỏ đi, chỉ biết tranh đoạt tình yêu. Các người nên sớm thức tỉnh đi, đợi đến lúc tiểu miêu muội muội thành thần, thì cả đám các người muốn khóc cũng không được nữa. Khâu băng cười lành một tiếng, hắn luôn tự tin vào dung mạo, tuấn nhã của mình, diệt mạo anh tuấn so với người khác cũng mạnh hơn mấy người này nhiều, hơn nữa hắn tự cao, bản thân tài trí hơn người nên luôn xem người khác không vừa mắt. Giờ phút này, thấy chuyện không phát triển theo ý mình, cuối cùng cũng không nhịn được, mà chêm vào một câu câu bằng tiểu miêu bụi bụi nhìn chúng ai đó là chuyện riêng của nàng chúng ta căn bản không có quyền can thiệp càng không nên xen vào mạnh hiệt nho nhíu mày quá cho dù bụi ấy không chọn bất cứ ai trong chúng ta nhưng chỉ cần tiểu miêu bụi muội thật lòng vừa ý mạnh mỗ cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ mãi mãi hạnh phúc loài người hẹp hòi như người nhiều lần trêu trọng là dũng ý gì chẳng lẽ muốn chúng ta đấu với nhau một bất bộ còn sao Làm cho tiểu miêu muội muội phải thương tâm thì ngươi mới mã nguyện sau. Ngươi ba lần bảy lượng gây xích mít giữa bạc quynh với chúng ta, trước cuộc là có ý gì? Những người này đều có giả tâm đối với miêu tiểu miêu nhưng lúc trước đã bị gia tộc, cảnh cáo, trăm ngàn lần không được trêu chọc vào người có không linh thể chất nọ. Nên lúc này cũng không dám càng trở, thậm chí còn có ý giao hảo nhưng lại không có nửa điểm khách khí với khâu bằng, cũng đem lửa giận không cam lộng chuyển lên người khâu bằng. Kỳ thật trước khi câu bằng địch, cũng đã được tộc trưởng ân cần dặn dò, nhưng khi hắn thấy thái độ thân mật giữa Miêu Tiểu Miêu và quân Mặc Tà nhất thời sinh lòng đố kỵ, khiến cho chóng ván đầu ốc mà liệu lĩnh tra mặt phá rủi. Ha, không hợp nhau thì nói nửa câu cũng là nhiều. Bốn công tử cũng không tránh cùng các người đấu võ mộm. Hôm nay là thọ yến 500 năm của gia chủ Miêu già. Xin hỏi mặt công tử, không biết lần này người đến trước thọ, có mang theo lễ vật quý báu gì để bận thọ đầy? Khuế miệng khâu bằng hàm chứa nụ cười lạnh Căn cứ theo điều tra Trước khi mặt quân dạ đi vào huyện phủ Chỉ là một tên khố trách áo ôm Một chút gia sản cũng không có, Làm gì có khả năng lấy ra lễ vật mượn thọ Trong lòng mấy người khác đều mắng khâu bằng vô sĩ Nếu chỉ dựa vào bản thân Người có thể xuất ra quạ mượn sao Sao nào Chẳng lẽ khâu huynh muốn thầy Tà Ra lễ mượn thọ sao Quân mặt ta không buồn mở mắt Thẳng nhiên nói Ha <cười> ha Bốn công tử luôn luôn cần cù tiết kiệm. Từ đâu mà kiếm được nhiều bạc để thay người khác xuất lễ mận thọ chứ? Khâu bằng cười lớn một tiếng nói. Chúng ta đợi đến Yến Thọ rồi lại gặp sau đi. Đến lúc đó ở trước mặt mọi người, bản công tử thật muốn chứng kiến một chút. Kẻ có được không linh thể chức, danh chấn huyển phủ. Kẻ rốt cuộc có thể lấy trà lễ vật trân quý gì để mừng thọ. Khâu bằng cười ha hả trời đi. Thật khiến người buồn nôn. Vân tiêu cuối cùng nhổ một bãi nước bọt chán ghét nổi. Gia giáo khẩu già, luôn nghiêm khắc, làm sao lại cho ra loại người này như vậy, thật sự làm cho người khác ăn không tiêu. Lý Tinh Nguyệt cũng thần trọng nói, các vị ngàn mặn lần không nên khinh tưởng. ta nghe nói hôm nay không chỉ là thọ yến của phủ chủ miêu già mà còn là ngày phủ chủ đại nhân lựa chọn hung quân cho chắt nữ trong chính những đệ tử trẻ tuổi trong huyển phủ. Câu bạn hôm nay thất tố, chiếu sợ cũng có nguyên nhân của hắn, nhưng nếu so đấu về lễ mừng thọ cũng không khỏi có chút quá trẻ còn. Mọi người ở đây đều biết chuyện này, mà Lý Tinh Nguyệt nói những lời này rõ ràng là nhắc nhở quân mặt tạ. Chuyện này, từ năm trước, đã có bóng gió truyền ra, cho nên đám người trẻ tuổi hôm nay cũng đặc biệt khát tượng, toàn bộ được chờ đợi cơ hội một bước lên trời. Nếu là thành vị hôn phu của miêu Tiểu Miu, thật đúng là thu được cả tài sắc lẫn quyền lực. Nhưng hôm nay, đám người Lý Tinh Nguyệt nhìn thấy quân mặt tà cùng với miêu tiểu miêu có thái độ thân mật như vậy, hiển nhiên đã muốn buông tay chịu thua. Những lời này chỉ đơn thuần là nhắc nhở, cũng không cố ý gì. Miêu tiểu miêu thẳng nhiên cười, nhu tình vô hạn liếc quân mặt tà một cái, thẳng nhiên nói. Tiểu miêu thay quân già đa tạ lý đại ca nhắc nhở. Ngụ ý của những lời này, không ngờ là đứng ở lập trường là thê tử của mặt quân già mà nói chuyện. Tự hội như là một tiểu tức phụ ôm nhu dịu dàng, đang thay trường phu cảm tạ sự giúp đỡ của bằng hữu bốn người đồng loạt thở dài tất cả đều mang một bộ mặt u ám thái độ miêu tiểu miêu lúc này làm cho bọn họ có cảm giác hôm nay chẳng phải lễ mừng thọ càng không phải ngày kén trẻ nói chung là lễ đính hôn mới đúng bởi vì nhìn cái cách miêu tiểu miêu cùng mặt quân giả nói chuyện với nhau hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng hay thận chừng điều này chứng tỏ rằng chuyện tình của hai người này đã được miêu gia cho phép Lý Tinh Nguyệt nói những lời này, thứ nhất là nhắc nhở, thứ hai là lấy lòng, cuối cùng là có ý thử dò xét. Nhưng mà chuyện đến mức này, bốn người mới tính thức hết hy vọng. Tốt, tiểu miêu thật sự là của người. Lý Tinh Nguyệt mỉm cười, nhưng vẫn hung hăng đánh vào bả vai cuốn mặt tà một cái rồi nói tiếp. Người thật đúng là, con mẹ nó, đó hoa đẹp nhất xinh đẹp nhất huyển phủ chúng ta, cuối cùng là bị một tên tiểu tử từ bên ngoài vào như người, hái đi. Hôm nay không chút cho tiểu tử người gục dưới bàn, làm sao có thể cho ta hả giận? Đám người mạnh hiện nho trầm trộ khen ngợi, nếu trên tình trường không có khả năng đánh bại, ở phương diện huyền công cơ hội càng xa vời, vậy thì chỉ có thể đem hắn xử lý trên bảng trụ mới xem như là cân bằng. Chết thân hành, khuôn mặt ta mỉm cười nói. mất quá nếu nhóm các người ngã gục trước, cũng đừng trách quên đệ ta không trợ nghĩa. Hôm nay nếu hạ thủ lưu tình, thì chỉ thiệt thoại về mình thôi. Dựa vào một bình gươi à, mấy thiếu niên cùng cười to, bé mặt dương dương đắc ý, còn họ chưa kể tu vi cao thăm về phần uống trụ, ai cũng tự tin, vào tủ lượng của mình. Người này tu vi mới đặt đến bậc kim huyện, mà đã tự cao đến thế, tên tiểu tử này, thật không biết trời cao đất trọng. Còn vọng tưởng trước say cả nhóm chúng ta, quá thật là người nói mề Chúng ta uống trụ, nhưng trước đó phải phong bế huyền khí. Trương Thải Văn hảo tâm nhắc nhở một câu, ba người còn lại đồng loạt nhất trí, đừng nói huyền khí, chúng ta hơn xa, coi như không sử dụng huyền khí, lấy tư lượng của chúng ta lại lấy bốn địch một, làm sao có thể thua được? Coi như đối tượng có được không linh thể chất trong truyện tuyết thì thế nào? Chưa hề nghe nói không linh thể chất của miễn dịch đối với rùa. đúng lúc này một thanh năm cao vuốt vang lên. Thọ Đảng đại Hỷ thỉnh cấp vị khách dân. Hướng phúc thọ đường chúc thọ, dân lễ vật mừng thọ. Quân bạc tà sức chút nữa gửi ra tiếng. Vì đại nhân phụ chủ miêu Gia này, đúng là bất phạm, lại có thể trắng trận yêu cầu lễ vật mừng thọ, nhưng điều này cũng không thể quá vận chút nào. Dù sao miêu Gia, so với thất gia, về thân phần địa vị gia tộc, thế lực cũng phải lớn hơn không ít. Phúc thọ đường lúc này, bùng lê một trận xôn xao. Đại thọ phụ chủ, Cao tận huyện phủ có thể nói, đều đến đông đủ, một lưới hốt gọn. Đạo mắt một vòng quân đại thiếu gia, cũng liếu lưỡi không thôi Cao thủ ngoài thánh tôn, ít nhất cũng có đến, bốn năm mươi vị, rất nhiều ẩn sĩ cao thủ cũng đều hiện thân. Đến nỗi, cao thủ trên thánh hoàng, cũng trên trăm vị, nhưng đã cùng, một bậc với tạo quốc phòng, bạch kỳ phòng, bực đầy đội hình, có thể nói là khổng lồ mọi người về mặt hết sức vui vẻ, chiến gia gia chủ chiến vụ vân cũng nằm trong đó, khuôn mặt cười thân thiết, tự nhiên, trông vô cùng cao hứng, có vẻ như so với đại thọ chính mình còn cao hứng hơn. Miêu kinh vân ngồi trên ghế chủ vị ở phía xa, mặc trên người một chiếc áo dài đỏ chói, trước ngực có một chữ thọ thật lớn, e rằng sợ người khác không biết chính hắn là ông cụ trăm năm tuổi kia. Kỳ thật coi như không có cái thọ tự kia. Cả đại sảnh cũng chỉ có mệnh hắn mặc trang phục màu đỏ, có vẻ như cùng ai đó giống nhau. Loại không khí này tuy dung tục một ít, nhưng có vẻ như lại càng náo nhiệt. Thật ra, quân mặt ta cảm giác được trong chuyện này bao hàm biết bao nhiêu thân tình. Cao tận trong huyện phủ đoạn kết đích thực là việc khiến cho người khác hâm mộ. Ở huyền huyền đại lục, đây cũng là sự tình vô cùng hiếm cỏ. Theo thanh âm của người chủ trì đại lễ, mọi người theo thứ tự tiến lên mượn thọ, dần lên thọ lễ tự tay chuẩn bị không khí càng thêm vui vẻ một món đồ trở lại một món lễ vật tinh tế được mở ra, tiếng hoan hô từ đám người phát ra từng đợt sóng sóng sau dồn sóng trước tự như thọ yến lần này vốn là một kỳ tranh đấu miêu kinh vân vui vẻ ngồi ở vị trí chính giữa cùng với vài vị lão quân đệ nhỏ giọng nói chuyện từ hồ thảo luận cái gì khâu dạ khâu từ vân đến trước thọ phủ chủ đại nhân cùng đưa lên lễ vật mận thọ một gốc bút thọ tuần ngàn năm cùng chút lão đại thọ như tùng bách vĩnh viễn trường tuần một âm thanh chúc thọ vang lên liền sau đó là một vị lão nhân cuống mặt gầy gò đi tới theo sau hắn chính là khâu bằng với mặt kính cẩn cầm một gốc cây cao khoảng một xích to khoảng một chén trà một cây tùng cỡ nhỏ hình dạng kỳ quái cây tùng nhỏ này được trồng trên một chậu bạch ngọc vô cùng tinh xảo, Cây tùng thân thể tuy nhỏ, nhưng cành lá chậm chạp bộ dáng tươi tốt, tán cây xanh tươi, một mảnh vuông vức Toàn bộ đều hướng ra ngoài bệnh, không một cây hướng lên, hơn nữa, trên cây khô sức sống mạnh mẽ, trực trở vô cùng. Tần tầng vỏ cây bông ra, hầu hết đều bám chặt trên thân cây, làm cho ta vừa nhìn đã biết, có cây tùng này, hình thể tuy nhỏ, nhưng, thời gian sinh trưởng lại không ngắn tí nào. Phúc thọ tùng ngàn năm Vừa nghe năm chữ này, ánh mắt mọi người đây nhất thời bỡ tò, cẩn thận chăm chú nhìn vào gốc cây tùng nhỏ. Phúc Thọ Tùng, mọi người đã thấy rất nhiều, cũng không có chỗ thần kỳ nào, đừng nói là ngàn năm, cho dù vạn năm, mọi người nhìn mãi cũng quen mắt, nhưng Phúc Thọ tường, ngàn năm mà lại có hình dáng xinh sáng như thế, quả nhiên Bình Sinh lần đầu tiên nhìn thấy, thật là kỳ dị. Cây cối sinh trưởng, hoặc là to ra hoặc là cao lên, tất cả đều theo quy luật tự nhiên, cây tùng nếu thực sự sống đến ngàn năm, cơ bản không có khả năng có hình dạng như vậy. trong đó nhất định có nguyên nhân mà mọi người không biết. nhưng bất luận thế nào, một gốc phúc thọ tùng này đích thực là nổi bật nhất so với toàn bộ lễ vật mừng thọ hôm nay. trong lúc nhất thời, mọi người hầu hết đều xoay quanh bên gốc phúc thọ tùng tắm tắt khen ngợi. mọi người tại đây hầu hết đều là cao thủ, tùy tiện dùng thần niệm tìm hiểu. Sớm đã nhìn thấu, bản chất gốc phúc thọ tùng này, tích thực đó phúc thọ tùng, đã qua buông ngạn năm tháng, không thể nghi ngờ, có người cười nói. Lão cầu, lão cá trạch thối người, từ nơi nào tìm đến độ vật tốt như vậy, ngày hôm nay, nối bậc tín nàm, bị lão tiểu tử người, đoạt mất rồi. Khâu thừa vân đắc ý, nói, đây cũng là nhờ cơ duyên, nói tới thì lão phù đến này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mùa xuân năm đó, lão phù hứng chí nổi lên, xuất ngoại du ngoạn, đột nhiên gặp mưa to, rồi vô tình vào trong một sơn động trú mưa, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân một khối đá nặng chừng ngàn cân, có điểm gì đó lạ lạ. Nhất thời tò mò, liền nhất lên xem, nào ngờ bên trong này, tự nhiên còn có một biến đá nữa, chính giữa tạo thạch, một động nho nhỏ, sinh trưởng bên trong chính là gốc cây tụng này. Lão Phu bạc đem nó đào ra, trồng vào trong chậu, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng. Hắn đắc ý cười lên, vâng về trâu nổi. Vật ấy tuy chẳng không có gì gọi là đáng giả, nhưng có thể nói là hiếm lạ. Lão Phu hôm nay dân lên làm lễ vật mừng thọ, phụ chủ, đưa tới, thì đồ tốt tượng thường có thưởng. Mọi người vây quanh khâu tựa vân, nhìn thấy gốc cây tùng này, đều hiểu có chút ý tứ lợi ích. Ngay lúc khâu thừa vân muốn lui về, lại nghe cháu mình khâu bằng đột nhiên lửng tiện noại. Hôm nay, nhân tài trẻ tuổi tại huyển phủ đều hội tụ tại đây. Tất cả đưa đến trước thọ phủ chủ lão nhân già. Tiểu sinh nghe nói vị mang không linh thể chức trong truyền thuyết. Mặc quân dạ, Mặc quân cũng ở chỗ này. Không biết, Mặc quân lần đầu chốt thọ đã chuẩn bị phủ chủ lễ vật trân quý vị. Vạn bối thật muốn khai mở nhãn giới. Lời này vừa thuốc ra... Không chỉ có mỗi người trong đại sảnh kinh ngạc, đám người tàu quốc phong vẻ mặt xanh mé, lộ ra vẻ giận dữ, đến cả ông đội khâu bằng, khâu tựa vân, cũng không vẻ mặt ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ ra, cháu mình ngay tại đây lại có thể nói ra những lời này. Lão vừa nhìn đã hiểu, chó trang nó nhằm vào mặt quân dạ, đại thiên tài. Không biết mặt quân dạ kia thế nào lại đắc tội với cháu mình, nhưng bất kể thế nào, hiện tại cũng không có thể cùng hắn đuối địch nhà. Nhất là hôm nay, toàn bộ cao tận huyện phủ được có mặt tại đây. Bước luận như thế nào cũng không được để khâu gia mất mặt. Hơn nữa, vị không linh thể chốt kìa, thật không dễ chọc, coi như hôm nay có thể chẹn ép, ngày sau làm sao đây, kẻ này. Ngày sau là nhân vật quan trọng trong huyện phủ, hôm nay đắc tội với hắn. Tức tạo cho khâu gia ta, một đại địch không thể chống lại. Trong phút chốc trong lòng khâu thừa vân, lửa giận bốc lên, trong lòng bàn tay mở ra muốn đem tiểu tử này tác một cái văn ra ngoài. Nhưng không ngờ, theo lời khâu bằng vừa dứt, khuyển phủ chủ, miêu Kinh Vân đã cười lên ha hả. Không sai, không sai, Lão Phu cũng muốn nhịn một chút, vì không linh thể chất độc nhất vô nhị này, vì Lão Phu chuẩn bị dạng kinh hỉ gì. Những lời này đi ra, mọi người không tự chủ được dụi dụi mắt, vút vút lỗ tài. Lời này, thật sự là phủ chủ nói à. Khâu bằng cũng cảm thấy mựng trở, hắn thật cũng không phải là người ngu ngốc, Cũng có vài phần tính toán, vừa rồi bất quá, là ghen gác nổi lên, nhất thời buộc miệng nói ra. Trước mặt như vậy, cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng giờ phút này miêu Gia Lão Gia Tử lại mở miệng nói ra một câu như vậy. Lời nói vừa rồi của mình, biến thành lời hay trong tâm ý lão, cảm thấy cực kỳ đắc ý. Nói xong, ánh mắt miêu Kinh Vân bỡn cực, chớp liền hai cái, tham nghĩ, tiểu tử, ta cho người, xương cốt cứng trắng, ta cho người cuồng vọng, hôm nay lão phụ thế nào? Cũng phải làm cho tiểu tử người hiện ra cái xấu, để xem làm sao người đi xuống sân khấu, nếu không thể cho người một chút giáo huấn sao có thể tiêu tạng khí tức trong lòng ta. Hôm nay chính là muốn làm cho người biết, Mã Vương già có ba con mắt. Ông nội, người sao có thể làm như vậy? Miu Tiểu Miu tức giận kêu lệnh. Người biết rõ, Miu Tiểu Miu, nói đến đây, đã bị quân mặc tạ cắt đứt vốn là quân mặt tà nghĩ hôm nay mượn cơ hội chút thọ mang đến một chút bất ngờ cho miêu kinh Vân, cũng xem như đã cho miêu khuynh thành một cái nhân tình trả lại cho huyện phủ một món lễ vật trong hồng quân tháp, vì bảo hiếm từng từng lớp lớp nhiều không kể xiết tùy tiện xuất ra một chút gì đó đều đủ để khiến cho những người ở đây trân trối ngạn họng về phần lễ vật mừng thọ là cái gì tự nhiên khỏi phải nói bất quá hôm nay thấy lão nhân gia này làm như thế quân mặt tà là có chút không muốn lấy trà nữa thậm chí có chút muốn phát tay bỏ đi nhưng nhìn thấy miêu tiểu miêu cầu sinh gia gia của mình không khỏi có chút mềm lòng thầm nghĩ thôi lão tử đành cho người chút mặt mũi vậy không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật tổ bản thân câu dẫn nữ nhi nhà người ta lừa gạt đoạt đến tay còn lễ vật mừng thọ hạ lễ mình đưa tặng còn không phải nhân tình đối với miêu khinh thạnh sao thôi cấp cho nữ nhân của mình mặt mũi Cũng chẳng cần cùng mấy lão già này so đo làm gì. Mặt ta quyết định, lập tức không chần chừ trừ, bật cười tiến lên. Trước từng bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ bên cạnh đã có một lão già, đi trước một bước đứng dậy. Chính là, gia chủ cố gia cố vân dương. chỉ thấy lão già này mỉm cười nổi. Đại thọ của phủ chủ đại nhân, quá thật là đáng mừng. Bớt quá tiểu đệ, lại muốn hỏi một hỷ sự khác. Ở trong tòng, năm ngoái từng nghe, Phủ Chúa Đại Nhân nói quà, ngày đại thọ năm này, thuận tiện để kết hợp một cái song hỷ lâm mồn, để nha đầu miêu Tiểu miêu lựa chọn một đức lang quân vừa ý trong đám thanh niên tài giỏi đậm lưới của huyện phủ, không biết Phủ Chúa Đại Nhân tính toán lựa chọn như thế nào? À, Cú Vân Dương quả thật mặt dày, vừa nói vừa cười trong vô cùng cổ quái, cùng lúc, sắc mặt mấy lão gia hỏa đến trước cũng vô cùng quái dị. Mấy lão già này đều là những lão hộ ly đã thành tình, như thế nào còn không rõ thế cục trước mắt. Miêu Tiểu miêu cố ý giữ gìn không đề cập nhiều đến hôn sự, tuy kết thân với cố già đã chấp ít trước diệu cho cơ nghiệp của miêu Phủ, nhưng nếu... Vì vậy, trong tương lai, cũng sẽ đắc tội với nhiều nhân vật quan trọng của hiển Phủ, như vậy có đáng không? Huống chi, bản thân còn chưa khẳng định được chuyện hôn sự, nếu lỡ miệng nói tùy tiện, kết cục thật khó lường. Chỉ thấy miêu kinh vân, mắt giật giật vài cái, cất tiếng cười to nổi. Các vị quân đệ, hậu bối thể chất, mọi người đều biết, năm ngoái lão phu đích xác đã từng nói những lời này. Làm người nói phải giữ lời, sống không giữ chữ tỉnh làm sao có thể đứng trong thiên hạ chứ? Lời lão phu nói trà, tự khắc sẽ giữ lấy. Được rồi, dứt khoát như vậy đi, hôm nay bắt lại thế già, ngoài trừ bổn thiếu gia trà, bảy nhà còn lại đều tề tụ đông đủ. Còn có một ít thanh niên tại tướng nổi danh trong huyện phủ khác. Hai, tuyết nối duy nhất chính đàn mấy tên hậu bối chiến gia không đến. Chiến vụ vân khuôn mặt khệ trung, thầm nhớ đến hai tên. Chiến gia hậu bối có hy vọng nhất, hiện giờ, vẫn như đã biến thành hai cổ thi thể. Về phần đám tiểu bối còn lại, đều là hàng người không nên thân. Nếu đến đây, mất quá, chỉ làm cho cười cho thiên hạ mà thôi, còn đến làm gì nữa? Chỉ nghe miêu Kinh Vân nói tiếp cho nên vị thế để cháu gái bảo bố cô ta tuyển cho được một đức lang quân dự ý trong đám người này. hắn nói đến đây, trong đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên, không ít thanh niên tuấn kiệt mắt bắt đầu sáng lên, sự đông đúc trong đó không cần nói cũng hiểu. chỉ có đám người mạnh hiền nho lý tinh nguyệt nhìn nhau cười khổ. lão gia tử, ngài đây chính là đang dạy vợ chúng ta mà, tôn nữ của ngài chính mình đã sớm chọn xong, hôm nay bất quá cũng chỉ là diễn cho xong vở kịch. Cũng là hoàn thành một câu nói chuyện của ngài ngày đó. Xem cha, đám người chúng ta, chỉ đóng phải khán giả đứng xem bên ngoài mà thôi. Mọi người đều đã dân lễ vật bận thọ, hiện tại tất cả cũng đã được tập trung đặt cùng một chỗ. Đợi cho vị mặt công tử này, dân lễ mừng thọ xong, lão vô cùng, miêu tiểu miêu, sẽ đích thân lựa chọn, lễ vật của ai có thể làm cho tổ tâm chúng ta vừa lòng. Người đó chính là hiện tế của miêu gia chúng ta miêu Kinh Vân mỉm cười nói xong một câu, liền chỉ một gón tay, quả thật bên cạnh có một cái bàn lớn, trên bàn đầy đủ lễ vật mượn thọ, trực trở muôn màu, không dưới mấy trăm loại. Lời vừa nói ra, văn trường một trường xôn xao, mấy lão gia hỏa Âu huyển vũ thật sự quá nhiều, ai ai cũng đều là trường thọ, cơ bản, hàng năm đều phải chúc thọ, nên lễ chúc thọ đối với các gia tộc cũng chỉ có là sự tình cho có. Nói chung... Chính là một dịp để tụ hợp vui chơi giải trí mà thôi, có mấy người sẽ bỏ vốn ra mà dân tặng lễ vật mừng thọ trân quý gì chứ. Và đây căn bản đã trở thành thông lệ bức thành văn. Tuy rằng Miu Kinh Vân thân là phụ chúa, năm nay lại là đại thọ 500 tuổi, thật nhìn hẳn là coi trọng hơn một chút. Đại thọ lần này, nếu so sánh cùng với mấy cái thọ yến của đám quan lại quyền quý trong nhân gian, số lượng cấp bậc người tham dự tự nhiên là cao hơn rất nhiều nhưng sự coi trọng trong phần lễ vật mừng thọ thì cũng xa xa không bằng. Bởi vì, mấy lão gia hỏa này cả đời, ai mà không có đến hơn một ngàn cái sinh nhật, cho dù là mừng thọ năm trăm, cho dù là đại thọ thì đã là cái gì. Nếu chủ nhân của lễ mừng thọ hôm nay không phải là miêu Kinh Vân, người đứng đầu huyện phủ, thì làm sao có thể phô trương đến như vậy? Sức như người trợn mắt há hốc mồm liếc nhìn món lễ vật mừng thọ mà mình đã dân tặng, Lúc này cơ hội, ngay cả tâm trạng tạo phản cũng có, lão tố tâm của ta à, chúng ta tặng lễ vật hơi nhỏ bé một chút, không phải nói là quả thực là chất bụng sỉnh chỉ bằng mấy cái thứ vật ấy, làm sao có đủ để cho ta có thể ôm một bí nhân trở về. Thế nhân thường nói, thép tốt mới trẹn được đau sắc, tại sao lần này lại không bỏ thêm vốn liếng chứ, lãng phí cơ duyên lớn như vậy, thậm chí còn không ít người nhịn không được mà đấm ngược dặm chân. Hối hận đến tột đỉnh. Lý tinh nguyệt, mắt thấy miêu tiểu miêu cùng quân mạc tà, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh, tự hồ căn bản không có bất cứ xúc động gì, trong lòng lại cười khổ một tiếng. Cùng mấy người trương khải vân, mạnh hiện nho nhìn nhau, đều thấy đối phương đang nửa cười nửa mếu. Một chiêu cổ vị, phủ chúa đại nhân này quá thật là tuyệt. Lễ vật mừng thọ, ngài, ngài lại để cho ngài cùng tôn nữ của ngài cùng nhau chọn lựa Còn cái vừa lộng nhất à, cái kia kết quả còn phải nói sao? Tin tưởng vị, mặt quân già, mặt đại thiên tài này vô luận dân tặng cái gì? Cho dù là một đống phần thì tôn nữ của ngài cũng sẽ lớn tiếng trầm trộ khen. Chúng ta còn đòi so sánh cái chi má, người thích gì? Mặt ta bất đắc chỉ xoa xoa cái mũi, xem cha lão gia hỏa này ngày hôm nay đúng là cùng quá hóa liệu. Cho dù nha đầu tiểu miêu chịu vì mình mà đứng ra thì lão già này cũng không chịu buông tha cho mình cái này cùng mẹ nó rõ ràng chính là mấy lão già này thông động với nhau hơn nữa còn vừa thông vừa động nữa nhìn thấy cố vân dương cùng mấy đại gia chủ nháy mắt qua lại với lão già miêu kinh vân bé mặt mấy lão đầu tử này đều vô cùng đắc ý và hương phấn quân mặt ta liếc mắt một cái nhìn ra cái này rõ ràng là cố ý ăn bài hơn nữa do một bàn tay miêu kinh vân đạo diễn. Quân dạ, muội cũng muốn xem lễ vật quân dân tặng cho già già, nhưng mà muội biết, đã là quà của quân tặng thì nhất định là thứ tốt nhất. Miêu tiểu miêu tình ý truyền miên nhìn hai đại thiếu gia ôm nhau nỗi. Những lời này có miêu đại tiểu thư cũng không có đè thấp thanh âm, hai người bọn họ lại còn đang đứng cạnh đám người lý tinh nguyệt. Những lời này tự nhiên là bị đám thanh niên nghe được một cách rèn mạch. Đám người lấy tên nguyệt đều thầm thang một tiếng nghỉ, đây chính là vị miêu tiểu miêu, miêu đại tiểu thư lạnh lùng trước kia sao? Lời này cũng quá rõ ràng đi, ông cháu nhà này, hí lộng một hồi. Cái đại con mẹ nó cũng không phải là đang trêu người sao. Miêu đại tiểu thư cũng có tính pháo của mình, gia yeah, gia yeah, người đang làm cái gì vậy, ta nhất định sẽ chọn lễ vật của quân dạ, cho dù người có nói, có thích tứ gì khác, cùng lắm là ngang nhau, nhưng khẳng định quân dạ sẽ không chịu thua đâu. Mặt công tử Đến phiên ngài rồi, lễ vật bừng thọ của ngài đâu, lấy ra để mọi người mở rộng tầm mắt nào. Khâu bằng dương dương tự đắc, nhìn quân mặt tà, tiểu tử trong dạ đen tối, vì danh, vì sắc, mê mụi tâm càng, vừa rồi không phát hiện đủ loại biến hóa vi diệu. Khi hắn nghĩ đến việc cố gia lão gia tử nói đến việc lựa chọn hiện tế ngày đó, mà miêu lão gia tử cũng không có phủ nhận, thậm chí lại càng chủ động tiến lên, gây khó xử cho mặt đại thiên tại kia. Cho dù miêu tiểu miêu thiên vị cũng không được, nói cho cùng việc này cuối cùng chính là quyết định bởi ý nguyện của miêu gia gia trưởng. Tình huống trước mặt này, lễ vật mừng thọ trên bàn tuy rằng hết thảy đều là vật có giá trị xa xỉ, nhưng rõ ràng, cây phúc thọ tùng của bệnh kia mới là thứ độc đáo nhất, để xem hôm nay gia nhân làm sao tuột khỏi tay mình nữa. Nói đến lễ mừng thọ, ta kỳ thật trước đó chưa có chuẩn bị. Mặt ta tiến lên trước một bước. Căn bản là trắng thèm liếc mắt nhìn khâu bằng, trực tiếp coi hắn như không khí, khẽ mỉm cười nổi. Vạn bối, gia cảnh bận hạng, bản thân không có cái gì cả. Thật sự là tìm không tra cái gì, tra dáng lễ vật. Như vậy đi, ta lúc còn ở bên ngoài, từng nhặt được hai khối đá, miễn cưỡng vẫn được coi là vật hiếm lạ. Những năm gần đây vẫn luôn mang theo bên người. Hôm nay, nếu là hiếu sự đại thợ của phủ chúa đại dân, như vậy đi, tiểu tử đem khối đá kia làm lễ vật bận thọ dân tặng cho phủ chủ đại nhân vậy. Mẹ kiếp! Khối đá à? Lại có thể đem một khối đá cho làm quà mừng thọ. Mọi người đều dở khóc dở cười. Một khối đá thì có cái gì mà hiếm lạ. Đi khắp đại lục có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Người tùy tiện tìm một khối đá trách nát. Lại muốn làm quà mừng thọ. Cái này cũng quá khác người đi. Có vẻ như chuyện này quá thật vô cùng nực cười. Cho dù là miêu tiểu miêu cũng có tâm thiên vị cũng không thể... Trắng trợn mà nói lời biệt ạc, cũng không thể đem tạng đá, mà trợn mắt lên nói thành vàng được. Miêu Kinh Vân nghe xong, vẻ mặt chợt cứng lại trong dĩ mắt, lão nhân đã tính toán cẩn thận, chỉ cần tiểu tử này tùy tiện lấy ra bất cứ vật gì, sau đó mình và tôn nữ một mực trắng trắng thứ đó, hợp với tâm ý của lão phù, dĩ nhiên là tốt nhất. Sau đó có thể đường đường chính chính làm chuyện này, trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu tử này là muốn lấy ra một tảng đá làm quà mừng. Cái này, thế là thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này đã đổi ý, muốn dùng thủ đoạn cố ý đùa dẫn này để mượn cớ thoái thác à? Đám người tào quốc phong ở bên cạnh cùng đóng cả mặt, mới vừa rồi còn nghe được miêu lão gia tử tự hồ đang gây khó khăn cho đại thiếu gia yêu cầu lễ vật mượn thọ. Mấy lão gia lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Bạch Kỳ Phong còn trực tiếp đem trường kiếm được khảm một khối bảo thạch cực lớn của mình lấy xuống, đang chuẩn bị đưa cho hắn làm lễ vật mượn thọ. Tuy rằng không nhất định có thể đủ trạng nguyên, nhưng chỉ ít trong mắt mọi người, có miêu đại tiểu tư giúp đỡ, hắn lại không thành vấn đề. Làm sao biết được, khi mọi người còn chưa kịp làm gì, tiểu tử này đã không gai tuyên bố nói rằng hắn muốn tặc một khối đá làm quà mừng thọ. Trong nhé mắt, Bạch Kỳ Phong vừa mới gỡ cái chui kiếm xuống, cái mũi cơ hộ là phun ra cả khí. Duy chỉ có miêu tiểu miêu vẻ mặt hờ hững, sau trong mắt tràn đầy sự vui vẻ phát ra từ đận đáy lòng nàng đã quyết định, cho dù mặt quân già, thật sự tùy ý lấy ra một khối đá ở ven đường, mình cũng sẽ trực tiếp ôm vào trong ngực. kiên trì nói đây là vật tốt nhất, khiến ta thỏa mãn nhất, dĩ nhiên là tốt nhất. vật quý giá dễ tìm, nhưng tình lăng thì khó mà tìm được. người mình yêu lấy ra thứ gì, cho dù là một sợi không khí, chỉ cần hắn nói là hắn tặng, thì cũng là vật chân quý nhất. lấy thân phận cùng địa vị của miêu tiểu miêu hiện tại. Còn để ý cái gì? chân dị bảo gì nữa? Bảo thạch tuy rằng trân quý, nhưng đối với mình thì cũng không phải chỉ là tạng đá tôi sao? Trước mặt bao nhiêu người, quân mặt ta chậm trải cho tay vào trong ngực, lục loại một hồi. Lúc bỏ ra, ở trong lòng bàn tay hắn thật sự chính là một khối đá, thậm chí là một khối đá rất thù, chỉ to bằng nắm đấm, Tròn không ra tròn, dẹp không ra dẹp, hình tứ phương cũng không phải, trừ bề ngoài, có chút lóng lánh. Thì không có chút bắt mắt nào, mọi người đều trợn mắt, vừa bất ngờ vừa nghi vững. Thật sự là một khối đá tầm thường sao? Nguyên bản nghe hắn nói, lấy ra một khối đá, miệng cử có thể tính là vật chân quý. Mọi người còn tưởng rằng, vật này có thể là một viên đá quý, được hình thanh tự nhiên. Như vậy tuy rằng, có chút khó coi, nhưng miệng cử cũng có thể xem là một kiện lễ vật. Ai dạ, tiểu tử này thật sự lấy ra một khối đá, chỉ sợ đặt ở ven đường. Cũng chẳng ma nào ngõ tới, hơn nửa thể tích còn nhỏ như vậy, đủ để làm... Ây! Mà cho dù có lớn, thì lại càng chiếm diện tích, càng vô dụng. Phải chăng, tên tiểu tử này có ý quấy rối ở đây, vài người trong tâm có chút vui sướng khi người gặp họa, Lại có thể, thật là... khối đá, ha <cười> ha! Khâu bằng cũng sửng sợ trong chốc lát, lập tức ôm bụng cười ha <cười> ha. Cười đến gặp cả người nước mắt nước mũi dạng dùa. mặt quân dạ! <cười> người, cái tên nhà quê này, thật đúng là điên rồi. Trong lễ mừng thọ cổ phủ chúa đại nhân, lại có thể lấy ra một khối đá làm quà mừng. Ngươi quả thật là không biết xấu hổ đó. Ta, ta thật bội phục cái dũng khí của người. Cái này mà tính gì lễ vật. Vật này thì chúng ta, ai mà chả lấy ra được. Quân nhặt được, ở nơi nào thế? Mùi thật sự rất thích khối đá này, đây là một khối đá rất tốt à. Miu Tiểu Miu chậm rãi bước ra, nhìn một cái không chớp mắt về phía quân mặt tạ Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ yêu thích. Đẹp quá, quân dạ. Mùi thật sự có thể sờ đó sao? Trong lòng miêu Tiểu miêu đã có quyết định rồi. Chỉ cần một khi mặt quân dạ đưa cho mình, một khi mình nắm trong tay thì liền cất nó vào trong ngực. Sau đó liền tuyên bố tảng đá kia là lễ vật mình ưng ý nhất. Dù cho ai có ý phản đối cũng không thể lấy tảng đá trong ngực của mình được. Hơn nữa chính mình cũng không tính là nổi dũi, lễ vật mặt quân dạ đưa đến đương nhiên là vật tốt nhất. miêu Cô Đường Tiểu miêu muội mùi, mùi làm sao có thể xuyên tạc sự thật trắng trợn như vậy được? Khâu bằng tức giận, thở hổn hển kiều lớn. Bọn hắn cũng không phát hiện ra tại thời điểm mặt quân dạ. Lấy khối đá kia ra thì tất cả cao thủ thánh hoàng, thậm chí vài cao thủ thánh tôn cũng không có giống bọn hắn nghi vấn cùng dạo bản. Tất cả mọi người đều đứng hết lên, trong mắt bọn họ không hẹn, mà gặp, đều sáng như sau. Tất cả cao thủ định cấp ở đây đều không nhìn được, mà chăm chú nhìn khối đá kia. Loài ánh mắt này không phải bình thường mà là ánh mắt ngập tràn tham lam này. Quả thực, hận không thể đem tảng đá kia một hơi nuốt xuống bụng. Đúng vậy, tất cả cao thủ định cấp hiện giờ đều có chung một ý nghĩ này, đem tảng đá này một hơi nuốt vào. Ngay cả Miêu Kinh Vân cũng quên cả việc lên tiếng nói chuyện. Cái miệng khẽ mở trọng, hai mắt nhìn chầm chầm vào tảng đá kia không chớp mắt. Thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn quân mạc tạ. Miêu Lão Đại Dân Không biết vãn bối lấy tảng đá kia làm lễ vật mừng thọ có hợp ý với lão nhân hay không? Mặt ta thẳng nhiên cười một tiếng, sau đó tiện tay ném tảng đá kia ra ngoài. Nhưng hướng bay của nó lại hướng đến cái bạn đang chất đầy lễ vật mừng thọ ở trong đại sảnh. Không được ném nó như thế, coi chừng! Cẩn thận, coi chừng! Nhất thời, ngay lúc cuốn mặt tà ném khối đá đấy đi, thì có hơn một trăm người đồng thanh mở miệng hét lớn kinh hãi. Tất cả các cao thủ bao gồm cả cao thủ bậc thánh tồn, sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến sắc. Tất thì trong đại sảnh xuất hiện một trận hỗn loạn. Trong đại sảnh hiện giờ, chỉ nghe thấy tiếng gió gạo thét, bóng trắng bay tán loạn. Ở giữa những bóng trắng, còn điểm thêm một bóng người bầu hồng bắt mắt. hiển nhiên, đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay, miêu Kinh Vận, miêu Lão Gia Tử. Tất cả các cao thủ định cấp ở đây đều không hẹn, mà gặp cùng triển khai thần pháp cực nhanh của mình, đồng thời nhào đến hướng phía tảng đá đang chơi xuống kìa. Trong đó, có một vị thánh tôn đứng ở gần vị trí của khâu bằng, thấy hắn vướng bận nhiều một cước, trực tiếp đá hắn văng ra ngoài. Một vị khác đứng ở gần bàn lễ vật vậy. Ngay phía sau vị cường giả thánh tôn đó liên tục vung tay lên, trăm một tiếng. Những lễ vật băng nảy chất đậy trên bàn đều bị quét xuống đất, không ít thứ đều bị dập nát, kể cả cây phúc thọ ngàn năm. Cũng bị đứt thành mấy đoạn, lá thông bay tứ tán, mà vị thánh tôn kia. Một điểm ý tứ cũng không có, sót một tiếng bay ra ngoài, nên ngang bay về phía tảng đá kia. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp ở đây, trong một khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có tảng đá nho nhỏ ấy mà thôi. Trong mắt bọn họ không có thứ gì khác nữa. Bóng người bay tán loạn trước cuộc cũng trở lại bình thường tảng đá lúc này đang nằm trong tay một vị thánh tồn tứ cấp vị này tay cầm khối đá mà giống như đang nâng niu một kiện bảo vật vô giá mà hiện tại xung quanh hắn bốn phương tám hướng đều có cường giả thánh tồn. thánh hoàng đứng đầy ở đó một đám người như hổ đói trình bồi tất cả bọn họ đều nhìn vào tảng đá trong lòng bàn tay của vị thánh tồn tứ cấp kìa phóng chừng cũng kiên kỵ thực lực cường hãn của lão lại vừa sợ hắn không cẩn thận trấn vỡ tảng đá Nếu không tất cả, bọn hắn cũng đã sớm nhào đến cướp đoạt. Còn vị thánh tôn tứ cấp đoạt được tảng đá kia hai mắt đang nhịn chầm chầm vào lòng bàn tay của mình trong miệng khẽ nuốt một cụm nước bọt. Đáp là một tiếng nước bọt của hắn là một loạt những tiếng nước bọt từ phía xung quanh truyền trang. Mà tất cả những tiếng nuốt nước bọt ấy là chính là của toàn bộ cường giả định cấp có mặt tại đây. Một hồi lâu sau, vị thánh tôn tứ cấp này mới trung chảy ngưỡng đầu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu lưu luyến nhìn chăm chầm vào tảng đá nằm trong lòng bàn tay bệnh, với mặt cường gạo giọng nói buồn bã. Cái này, hiển nhiên là, chính là lễ vật vườn thọ, có lẽ vẫn nên thỉnh phủ chủ đại nhân, nhận lấy nó. Khi hắn nói chuyện, đôi môi trung trung, thăng hình trung chảy, nhìn ý tứ của hắn chính là cô vẻ thường tâm đinh chết, bộ dáng tự hộ bất cứ lúc nào cũng đều, có thể khóc lên. Trân bảo hiếm thấy bực này, không, chính xác là tiên phẩm tiên bảo, cho dù tiêm tòi suốt trăm triệu năm cũng khó có được. Thế nên, cho dù tay dân bảo vật nhưng trong lòng vị thánh tôn này khổ sở muốn chết, quá thật là muốn lấy đi cái mạng của hắn. miêu Kinh Vân thở dài nhẹ nhẫm, cười to một tiếng, hai tay trịnh trọng vươn tới cười nói, Ả, lời nói này thật có đạo lý, tiểu tử này có thể mang đến lễ vật mừng thọ lão phù đến bậc này, lão phù, ha <cười> ha liền mặt dậy nhận lấy, ha ha. hắn một bên nói chuyện, một bên nhanh như chớp vươn tay chọt tặng đá kia, đem bỏ vào trong lòng, giống như sợ có người động thủ cướp đi của hắn. mà cùng lúc đó, khuôn mặt lão vị với mừng kích động mà đỏ ửng cả lên. phủ chủ đại nhân, vật này, vật này. vị thanh tôn tứ cấp vừa mới giao tra tặng đá kia, liền làm một động tác khiến cho toàn bộ những người trẻ tuổi đây được cảm thấy nhịn không được bĩm môi khinh thượng. nhưng trong mắt các vị cường giả ở đây. Là một việc làm mà ai ai đều mong muốn. Hắn lại có thể, thẳng nhiên trước mặt mọi người ở đây, đưa hai tay lên, lè lưỡi liếm qua một lần, mà lại còn liếm hết sức cẩn thận, vừa liếm vừa thở hồng học. Động tác này so với động tác ở hút bạch phiến trên địa cầu thật sự không khác gì nhau. Hơn nữa thần thái như đang phiêu diêu cõi thần tiên quá thật là giống nhau như đúc. Sau đó hắn mở miệng nói cả lầm. Phụ chủ đại nhân, à... Lão hủ đã lâm vào bình cảnh hơn 400 năm này, không biết, không biết, ngài có thể hay không, ban cho ta một chút bộ phấn. Hắn vừa mới nói câu này xong, tức thời toàn bộ cường giả thánh tôn đều trưởng mắt, nhìn hắn, quả thật là không biết xấu hổ, ngươi nhiều nhất cũng chỉ lâm vào bình cảnh có 400 năm, mỗi người ở đây tùy tiện nhặt một người, cũng đã lâm vào bình cảnh hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm cũng có. Ngươi mới 400 năm, mà tính là cái quái gì, một chút bộ phấn à, ngươi. Con mẹ nó, quả thật nói thật là dễ nghe, một tảng đá bé xíu như vậy, thì tổng cộng có bao nhiêu bộ phấn rồi chứ? Người đây không phải là ăn cướp hay sao? À, vật này mặc dù là quà mừng, do tiểu tử mặc quân dạ hiếu kính với lão phù, bất quả nếu đã hiện thế ở huyện phủ, tự nhiên là sẽ xử lý công bằng. Việc này, đợi cho qua hôm nay, sau đó ta sẽ tức khắc triệu tập các quyền lão dự hợp, mọi người bằng bạc cụ thể một chút, xem nên xử trí nó như thế nào. Miêu Kinh Vân Trung chạy nói bé mặt đau đớn như làm như thế chính là cắt một miếng thịt của hắn vậy.